Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Yên vui thì quả là đáp đúng đúng ước mơ thường nhật của Mỹ Khanh Và vì thế Mỹ Khanh không bao giờ cần nhàn chồng bỏ quá nhiều thị giờ để đi coi nhà mới Nàng nhớ lại lần đầu tiên thầy Đức Khuyên đến nhà mình Căn nhà mà vợ chồng nàng đã sống hơn 5 năm Xét tổng quát thì nhà này chẳng có điểm nào đáng chê Chỉ phải tội xa trường học của hai con Nàng muốn tìm một căn khác thuận tiện hơn Lúc ấy tên tuổi thầy Đức Huy đang lớn mạnh trong giới thương mại và chuyên nghiệp. Nhờ được ông chủ chợ siêu thị Đại Hoa thôi chức thăng để thầy bay vòng vòng trên trời, nhìn xuống mảnh đất mà ông sắp xây kho chứa hàng. Từ ngày hành nghề thầy đã đi show khá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên được ngồi chức thăng quan sát bốn phương tám hướng nên thầy thấy cực kỳ hứng diện. Máy bay hạ cánh, thầy long trọng bảo chủ nhân. Tốt lắm. Minh đất của ông thuộc loại phượng hoàng ẩm thủy, đúng là đại địa, rất hợp với bổn mạng của ông. Tôi sẽ lựa cho ông ngày tốt để ông khởi công xây cắt, thế nào cũng thành công lớn. Tiếng đồn từ đó cứ lan dần ra, một ông chủ chợ giàu có như thế mà phải đón thầy đức khuyên đến thành ý thì chắc thầy phải là bậc chân truyền rồi. Chỉ có điều người ta không để ý là ông chủ chợ giàu trước rồi mới mời thầy đến xem đất, chứ không phải nhờ thầy xem đất. Ông chủ chợ thành giàu. Chẳng ai phân tích điều ấy, cho nên thầy Đức Huân cứ càng ngày càng nổi tiếng. Ông chủ chợ lại vốn là bệnh nhân của bác sĩ Cook, một lần ghé thăm hết lời ca ngợi thầy Đức Huân và khuyên bác sĩ nên mời thầy đến coi nhà để chiêm nghiệm. Bác sĩ Cook đồng ý vì thấy cũng chẳng mất mát gì. Được bác sĩ Cook gọi phôn, thầy mừng lắm. Càng ngày khách hàng của thầy càng là những nhân vật tai to mặt lớn thầy liên tư ra của bác sĩ thuốc một ngày cuối tuần. Mị khảnh chiều chồng đoán tiếp thầy Lâm trọng, dù trong lòng nàng lúc ấy không hề tin chuyện phong thủy. Nàng bưng dĩa bánh ra ân cần hỏi: "Thầy uống trà hay là cà phê để tôi pha?" Thầy nói cảm ơn rồi nhập đề ngay. Căn nhà ông bà đang ở. Nói một cách tổng quát thế cũng được. Tiền án hậu trảm đều tốt cả. Duy chỉ có gớm nhà thì chưa đúng lắm. Tôi bác sĩ thuộc quẻ ly tức là hướng chính nam mà hướng chính nam thì bao giờ cũng quý nhất bởi sách đã có câu vợ đàn bà nhà hướng nam nếu bác sĩ đổi nhà nhớ chọn hướng chính nam thì càng ngày càng đại cát. Mỹ canh ngồi nghe bán tín bán nghi xưa nay nàng vẫn tin rằng mỗi người sinh ra trong cuộc đời là có một định mệnh riêng không thay đổi được. Có chăng chỉ làm việc phúc đức để tăng lộc hoặc giảm họa mà thôi. Lý luận của Mỹ Khanh rất đơn giản. Nếu chỉ bỏ ra vài trăm bạc đón thầy phong thủy đến mà cải được số, làm cho nghèo thành giàu xôi thành hết thì xã hội này làm gì còn người khổ? Bởi ai mà không lo nổi vài trăm để trả công thầy phong thủy. Nhưng nàng vốn tính chiều chồng, lại xúc động vì chồng chỉ cầu cho gia đạo yên vui nên chồng muốn làm gì nàng cũng để yên. Theo lời yêu cầu của bác sĩ Túc, thầy Đức Huân đến xem luôn cả phòng mạch vừa bước vào thầy Hoàng hốt kêu lên "Sao lại để nhiều cây như thế này?" Mỹ Khanh giật mình đáp "Ờ ừ dạ thưa hôm trước có thầy phong thủy từ Cali qua ghé thăm á chỉ cho tôi là nội thất thì cần phải có nhiều cây xanh để điều hòa thế thầy thầy thầy thấy không đúng hay sao?" Thầy Đức Huân nghiêm trang đáp "Tôi không có dám phê bình đồng nghiệp, sợ bác sĩ hiểu lầm là tôi rẻm pha. Nhưng bác sĩ cũng biết cùng tốt nghiệp y khoa mà có bác sĩ dở có bác sĩ hay. Theo tôi, ai chỉ cho bác sĩ đặt nhiều cây xanh trong phòng là sai nguyên tắc phong thủy. Hay đúng hơn là không nắm vững căn bản của luật ngũ hành. Bác sĩ là người mạng Thủy, mà Thủy thì dưỡng mộc, nuôi nhiều cây xanh quá tức là mọc vượng quá thì bác sĩ bị sinh xuất sẽ dần dần già hao tán về mọi mặt. Bác sĩ bỏ bớt cây đi. Nếu muốn trưng bày thì sắm đồ kim loại mà trưng bày Bởi vì kim sinh thủy có lợi cho bọn mạng của bác sĩ Bác sĩ thúc đưa mắt đi vợ Và càng cảm phục lý luận chặt chẽ của thầy Đức Huyền Thầy bưng ly nước tiến lại cửa sổ Nhìn ra mảnh sân trước phòng mạch và bảo Mỹ Khanh Lối đi từ lộ chính dẫn vào phòng mạch Không nên thẳng tắt Vì đó là biểu tượng của lưỡi gươm Hoặc mũi tên đâm vào nhà mình Bà bác sĩ nên cho sửa lại ngay Uốn cong như con rồng mới tốt Trong phép phong thủy thì quý nhất là hình ảnh con rồng. Bác sĩ Túc ghi nhận lời chỉ giáo của thầy. Sau đó thầy ở lại thêm vài tiếng đồng hồ nữa, xem xét kỹ lưỡng phòng mạch, dùng thước lỗ ban tỉ mỉ đo đạc các khung cửa rồi cuối cùng hướng dẫn bác sĩ Túc sắp xếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net